chỉnh tín chi về trái tim mới đập bình thường trở lại ngày hôm sau vì là ngày đại h ỷ cho nên hai vợ chồng họ Doãn đều bận chuẩn bị hôn lễ trong nhà người đông việc nhiều mấy người chị em họ của Tĩnh Uyển đều đến ở chân lầu cùng cô một đám người nói nói cười cười bỗng nghe thấy b ắ c phúc từ ngoài đường hô vọng vào bên trong trên tay cầm tờ báo nói đại thắng đại thắng đánh một trận thắng lớn rồi Tĩnh n g u y ệ n vội vàng đi lên hai bước, quả nhiên nhìn thấy hàng tít màu đỏ lớn trên trang báo. Dư gia khẩu đại thắng. Cô không kịp nghĩ nhiều, chỉ mãi đọc nội dung bên dưới. Chiến đấu kịch liệt hơn 10 ngày, thừa quân cuối cùng không địch được dĩnh quân, toàn tuyến phía đông tàn vỡ. Tĩnh n g u y ể n đọc đến mấy chữ, dĩnh quân chiếm đóng dư gia khẩu, trong đầu âm một tiếng, định thần lại mới nghĩ dư gia khẩu là vùng trọng yếu của thừa quân. sau dư gia khẩu là vĩnh tân vĩnh tân là đại bản doanh phía nam của thừa quân bóp chặt tiết hầu đường sắt thừa dĩnh bây giờ lại để mất dư gia khẩu e rằng vĩnh tân nguy hiểm chỉ một sớm một chiều cô vững sở đứng đó minh hương vội cầm lấy tờ báo r ó t cho cô tách trà nóng một người chị họ cười nói tĩnh nguyễn nhà ta từ nhỏ đã giống con trai cho nên là không chịu thua kém đ ấ n g mẩy dâu lúc nào cũng quan tâm tin tức quốc sự, e rằng là sau này kiến trương còn phải chịu lép v ế với em đấy. một người em họ khác lại nói báo thì có gì hay ngày ngày chỉ nói chuyện đánh nhau, nhưng em nghe chàng nói là trận đánh này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. tin tức đang trang đầu hôm nay nói rằng là nước nga tuyên chiến với thừa quân. cha nói rằng á thừa quân lần này trước sau đều có địch, chỉ có thể là thua thảm bại mà thôi. chỉ nghe thấy choang một tiếng tách trà trong tay tĩnh n g u y ể n vỡ tan minh hường giật bắn mình vội vàng hỏi tiểu thư có bị bỏng không tĩnh nguyễn sắc mặt trắng bệch nhưng dáng vẻ vẫn trấn tĩnh không minh hường vội thu dọn mảnh vỡ miệng còn nói rơi xuống đất nở hoa vinh hoa phú quý một tay tĩnh n u y ễ n ấn lên ngực trên m à n đang cười ngẩn ngơ lẩm bẩm nói em học ai thế l à nhà như vậy. Minh Hương bĩu môi, ừ, còn không phải là bác Ngô nói trong nhà có việc hỉ, những c ầ u tuấn lành á, nhất định em phải nhớ. mấy người chị em họ súng lạnh coi của hồi môn của cô, nào là khăn t r ù m đầu, đồ trang sức hết thảy đều mang ra, cầm thứ nào lên là tấm tắc khen thứ ấy. Toàn con gái trẻ tuổi tụ tập với nhau nên rất náo nhiệt, h u ố n hồ là đang xem trang sức. khen cái này tinh xảo, cái kia quý. Trên t r á n tinh u y ể n lấm tấm mồ hôi lạnh. Tiếng cười nói ồn ào cả căn phòng vang lên trong tai như xa như gần, v o ve như tiếng ong. Cô t r ấ n tĩnh vì tổ chức hôn sự nên cả phòng đều treo trướng hỉ và hoa màu. Bốn về đều là màu sắc rực rỡ. Trong căn phòng chất đầy các loại gấm vóc, dương hòm đều là đồ cưới chuẩn bị cho ngày mai. trên bàn trang điểm có chiếc đồng hồ tây nhỏ nhỏ dưới đồng hồ có quả cầu thủy tinh di chuyển không ngừng lắc qua lắc lại cô nhìn đến cả chóng mặt dường như cả căn phòng đang chuyển động vợ chồng họ Doãn đều bận tiếp khách đến 3-4 giờ chiều Doãn phu nhân mới có thời gian lên lầu xem con gái còn đám chị em họ của Tĩnh Uyển đều đi xuống bên dưới nghe kịch một mình Tĩnh Uyển ngồi ở đó sững sờ thần thơ Doãn phu nhân x ó t xa hỏi, nghe bác Ngô nói là trước nay con không ăn gì, sao mặt đỏ thế? Tĩnh Uyển đưa tay sờ sờ mặt, má cô nóng hầm hập giống như sốt. Nhưng trong tim cô dường như có một ngọn lửa đang hừng hực cháy, ánh mắt đượm về xa xôi, cô khẽ gọi một tiếng, mẹ. Doãn phu nhân nhẹ nhàng vuốt tóc cô, mắt cô bỗng ngấn lệ, mẹ, con sợ lắm. doãn phụ nhân sững lại một lát, lập tức cười nói, con bé ngốc này có gì sợ chứ? con gái lớn đều phải gả chồng mà. tĩnh uyển lại giống như sắp bật khóc, cắn chặt môi cố ngăn lại nước mắt. doãn phụ nhân hoảng hốt vội nói, con ngoan, trên dưới hứa gia đều quen thuộc, giống như là nhà mình vậy. hơn nữa đều là ở trong thành, sau này con muốn về cũng rất thuận tiện mà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mick z Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tĩnh n g u y ệ n cuối cùng không kìm được nữa, nước mắt trào ra. Doãn phu nhân thấy cô như thế, không hiểu vì sao cũng thấy vô cùng xúc động, đưa tay già ôm con gái vào lòng. Tĩnh n g u y ệ n vừa nói vừa nức nghẹn ngào. Mẹ, con xin lỗi. Doãn phu nhân vỗ lưng cô, nói linh tinh, con có lỗi gì với mẹ chứ? chỉ cần con sống vui vẻ là mẹ vui lắm rồi xưa này con luôn hiểu chuyện hôm nay phải vui vẻ hôm nay là đại h ỷ mà tịnh uyển vâng một tiếng vùi mặt vào mẹ ôm chặt lấy eo mẹ rất lâu không chịu buôn ra doãn phụ nhân nghĩ chỉ có một cô con gái độc nhất này ngày mai phải gả về nhà người khác trong lòng cũng ngàn lần vạn lần không nỡ nên bà cứ dặn dò mãi mấy đạo lý làm dâu rồi ăn ủi rất nhiều. <cười> Theo lễ tiết, trước khi kết hôn, kiến trương và tĩnh n g u y ệ n không được gặp mặt, cho nên chiều muộn hôm đó kiến trương gọi điện tới. tĩnh n g u y ể n nhận điện, trong lòng cô có cảm giác rối ren phức tạp, nhưng không biết nên nói gì với anh. kiến trương chỉ coi như là cô mệt, nói mấy việc hôn lễ ngày mai, cuối cùng dặn dò. vậy em sớm ngủ đi. cô âm ừ một tiếng. Anh sắp dập điện thoại, bỗng nghe cô gọi Kiến Trương. Anh hỏi: Sao thế? Trong ống nghe chỉ có tiếng ù ù, hơi thở anh chậm và đều. Cô dịu dàng nói: Không có gì, chỉ muốn gọi anh một tiếng thôi. Thỉnh thoảng cô lộ ra vẻ trẻ con đó, nhưng Kiến Trương lại thấy ngọt ngào rồi lại nói: Ngủ sớm đi, ngày mai gặp mặt rồi. tĩnh u y ệ n yên lặng hồi lâu cuối cùng mới nói anh ngủ sớm đi cô dập điện thoại đứng dậy phía trước là sân khấu đang biểu diễn tiếng chiêng trống truyền đến như xa như gần gieo rắt gieo rắt trái tim cô còn đập nhanh hơn tiếng trống cô kiểm tra tất cả mọi thứ trong túi sách ảnh cha mẹ và mình hai tập tiền giấy dày một nắm tiền lẻ còn cả chiếc đồng hồ quả quýt đó cô nghĩ một lúc rồi lấy khăn tay bọc viên thần châu nhét vào đáy chiếc túi sách khách hứa đều nghe kịch ở phía trước cô lặng lẽ xuống lầu vì sắp mở tiệc nên mọi người đều bận túi bụi nhất thời không ai để ý đến cô cô ra khỏi hoa viên từ cửa sau trong vườn yên lặng không một bóng người chỉ có mấy chiếc cờ màu nhỏ treo ở trên cây tung bay trong gió reo lên lật phật lật phật tiếng t r ư ơ n g trống huyền náo phía trước cô lờ mờ nhận ra khúc ngọc liên minh đang hát đến câu ta không cần gấm vóc châm ngọc chỉ cần áo vải châm gai mưa gió có nhau bên nhau trọn đời lợi t h ề son sắc đó như một lời an ủi kỳ lạ khiến cho cô không thấy quá sợ hãi chỉ là bước chân không kìm được lại hơi chùn lại may mà suốt dọc đường không gặp ai cửa sau vốn không khóa ông lý canh cửa ngồi ở ghế mây ngẩng đầu há miệng ngồi ở đó hóa già đã ngủ quên trong cơn gió mát ông lý nuôi một con chó vàng lớn thấy cô nó lười nhác vẫy đuôi cô lặng lẽ đi ra khỏi cửa xuyên qua c ầ n phố liền nhìn thấy mấy chiếc xe kéo đang đợi khách cô lên đại một chiếc nói với p h u xe đến phía nam thành mau lên Phu xe đó thấy dáng vẻ cô biết là tiểu thư c o n nhà giàu, hơn nữa lại không mặc cả, rõ ràng là khách sộp đây. lập tức hăng hái kéo nhanh như bay, không lâu sau đã đưa cô đến phía Nam Thành. Cô biết hành động này của cô khiến cho người đời kinh hãi, ngay cả nghiêm tiên sinh đó thấy cô cũng rất bất ngờ. Cô không nhiều lời, chỉ nói ngắn gọn một câu: Tôi muốn đến Vịnh Tân. Nghiêm tiên sinh đó lập tức chấn tĩnh, ánh mắt đầy vẻ khâm phục, miệng lại nói: "Bây giờ hai bên chiến sự gai gò, giao thông đứt đoạn, tiểu thư không thể mạo hiểm như thế." Tinh n g u y ề n cố chấp ngẩng mặt lên. Anh ấy đã có thể đến được, anh nhất định có cách đưa tôi đi. Cửa thành sắp đóng rồi, nếu không đi hôm nay, thì cả đời này tôi cũng không có cách nào đi. Nghiêm tiên sinh do dự. Tiểu thư thân đáng ngàn vàng, tiến tuyến lửa đạn không phải là chuyện chơi. Trên đường chẳng may có tổn thất gì, nghiêm thế sương tôi mặt mũi nào đi gặp cậu sáu. Tĩnh nguyễn dậm chân. Tôi không sợ, anh sợ cái gì? nghiêm thế sương suy nghĩ một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm ngẩng đầu lên nói: vậy xin tiểu thư đợi lát, tôi đi bố trí. 伤悲，说好一生你是爱不会枯萎，如今我。